Tấm dèm cửa nặng nề che chắn hết Khiến Miên khi ngừng cổ nhìn ra ngoài trời Chỉ thấy vài việt sáng Không thể nào áng chừng được mấy giờ Cô ủe hoài thức dậy Nhìn sang bên cạnh Và rồi thì đờ đẫn hết cả người Người đàn ông ấy vẫn đang ngủ Cô nhìn anh ta mà dối tinh dối mù Cảm giác tuyệt vọng và kinh hãi Thế quái nào mà thành thế này Miên vò đầu cố nhớ lại Tối qua khi đến đây Cùng ông Tiến một lúc thì cô gặp An Thấy An đi phát điên lên đến nơi Miên đành lấy cớ vào toilet để tránh Lòng ân hận vì lỡ việc dây dưa với An không sao tả diết Khi Miên đi ra thì một người bồi rượu nhắn với Miên là ông Tiến đợi cô ở phòng này Rồi đưa cô chìa khóa Đây đúng là tác phong của ông ấy Miên không nghi ngờ gì mà đi lên Nhưng bất ngờ là căn phòng không có ai Miên suốt ruột chờ đợi Họ cho ông Tiến thấy ông không bắt máy Cô đành nhấp nháp ly rượu trên bàn Đến tận lúc không thể kiên nhẫn, Miên thử gọi lại ông ta lần nữa, nhưng vẫn không được. Cô vừa định lao ra ngoài thì cửa mở, rồi Diện bước vào. Nhìn thấy Diện, lòng cô trào lên nỗi sợ hãi, lập tức muốn trốn chạy. Nhưng Diện không để cô đi dễ dàng như thế. Cả hai cãi nhau, cấu xé nhau một trận long trời. Rồi sau đó, Miên không nhớ gì cả. Chỉ một màn mù tịt, cứ như thể cô và anh ta đánh nhau đến tận giường. Và rồi cuối cùng thì thành ra thế này. Miền vỏ đầu, vò tóc, rối tinh lên Chút tỉnh táo còn lại khiến cô vội vàng quay người, tìm điện thoại Đã 11 giờ trưa, nghĩa là đã nửa ngày qua Điện thoại của cô, ngoại trừ hai cuộc gọi của Thụy và An thì không hề có cuộc gọi nào khác Thất vọng nhưng cũng có chút nhẹ nhõm Miền vội vàng với quần áo mặc lại rồi lên lén đi ra ngoài Cô không thích dính dáng tới diện thêm nữa Lại càng không muốn ông Tiến biết đến sự dính dáng lúc này Lúc lướt có phòng khách, chẳng hiểu vô tình thế nào, mắt cô lướt qua chiếc bàn giữa phòng khách, dù chích đứng ở đó. Trên bàn chẳng có gì cả ngoài một tấm cát. Tấm cát màu đỏ đen bắt mắt này, chính cô là người tỉ mẩn thiết kế và đi đặt cho ông. Khi đó cô còn nói, nhìn thấy tấm cát này ở đâu, cô sẽ biết ông từng hiện diện ở đó. Và giờ thì nó ở đây, nơi cô và con trai ông đã lăn lộn cả qua đêm. Ái miên chết sững, cảm giác như hết cả hơi sức, khiến cô ngồi phịch xuống. Sau 6 năm theo đuổi cùng cực, cuối cùng lại thế này. Đang ngồi chết lặng, miên thấy có đôi chân lướt qua mình. Bước chân hơi tập tĩnh, diện chị mặc chiếc quần cọc đi ra, lướt nhìn cô, rồi lại nhìn cái thứ làm cho mặt cô phút chốc trở nên trắng bệnh. Anh ta cầm lên vui vẻ cười. Ra là tối qua ông có đến đây. Ái miên ngẩn phát lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh ta. Anh sắp đặt hết chuyện này đúng không? Diện không chối, anh ta ngồi phịch xuống ghế với chai nước lọc uống ứng ứng. Cả mấy ly rượu chết tiệt đó nữa, anh... anh cho gì vào đấy hả? Diện thản nhiên quảng cái chai đi, nhìn vẻ điên lên của ái miên, bật cười khủng khủng. Cũng giống như trước đây, ông ấy từng sắp đặt để tôi nhìn thấy ông ấy lên giường với em. Thế thôi... Mặt miền tái đi, cô lao đến Diện, chỉ muốn cấu xé, cảo rách cái khuôn mặt kia Đồ khốn, anh biết thừa là tôi yêu ông ấy, tôi yêu ông ấy, đồ khốn nạn Diện giữ tay miền lại, từ tư, tư nở nụ cười khô khóc Không biết là ai khốn nạn hơn ai Nói rồi Diện đứng dậy, nhìn miên từ trên xuống Em cũng biết thừa là tôi yêu em, tôi yêu em như thế đấy Còn em và ông ấy thì khốn nạn cỡ nào, hả? Hai người chừng chừng nhìn nhau, trên gò má xanh tái của Miên, chảy từng giọt, từng giọt nước mắt. Còn Diện, anh ta chỉ cười, vỗ vỗ má cô, còn vẩy vẩy như thể muốn hất đi những giọt nước mắt, không còn giá trị gì với anh ta. Nhưng thôi, chuyện đến đây là xong rồi nhỉ? Coi như ân hoán giữa chúng ta sòng phẳng. Miên lặng người, Diện quay đi, được vài bước, anh ta háng rộng. À, hôm qua, lúc ông ta vào đây, hình như... Ông ta đi cùng một người Thấy đôi mắt vô hồn của Miên Diện cười lạnh Muốn biết là ai không? Ai thì cũng chẳng quan trọng gì với Miên nữa Cô không buồn đáp lời Chỉ lặng lặng đi vào toilet Cô cần tỉnh táo để biết phải làm gì bây giờ Nhưng rồi Diện đã vẳng tới Với em gái cô Mà nghe như là con bé đấy Lọt vào mắt xanh của ông già ấy rồi thì phải Trong phòng làm việc của Qu quân Thụy đang ngồi lặng lẽ tay đặt trong lòng vẻ an tĩnh đến mức quân không biết cô đang nghĩ gì khi anh chạm nhẹ vò má Thụy mới ngẩn lên sao không muốn nói à là em đang nghĩ nên trả lời câu hỏi nào trước cứ chọn câu dễ nhất ấy quân và vỡ không khí nháy mắt trêu chọc ai ngờ Thụy tốm nhẹ áo anh kéo xuống khoe miệng mỉm cười Thế thì em yêu anh? Đó là câu hỏi thứ ba. quần kinh ngạc, sự bất ngờ lẫn ngọt ngào sâm lấn. Anh nghĩ nếu Thụy trả lời thì câu hỏi có yêu ấy không sẽ để lại sau cùng. Vì câu nào quan trọng nhất thường người ta sẽ dành về sau. Không ngờ Thụy nói ra đơn giản như vậy. Nhưng cũng lại làm anh thấy hạnh phúc vậy. Bởi lẽ dường như cô đã chấp nhận tình cảm đó như một sự hiển nhiên, như một điều mà cô hoàn toàn chắc chắn không kìm được cảm giác yêu thương tràn lên trong ngực, Quân cúi xuống, cọ mũi vào chiếc mũi nhỏ nhắn của Thụy rồi hôn cô. Nhưng Thụy đã đẩy ra, đôi mắt nâu ánh nhìn anh cười khẽ. Này, còn hai câu hỏi nữa cơ mà. Em đã trả lời xong đâu." Kệ đã, vì câu trả lời vừa rồi xứng đáng phải hôn. Giết lời, Quân kéo Thụy lên, anh ngồi vào ghế, kéo cô ngồi vào lòng anh. Thụy lắc đầu, muốn đẩy anh ra. Các bạn nghe chuyện tại trên audio trong Mic Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không nhớ à, anh mới là bệnh nhân đấy. Ừ, nên càng phải ôm ấp tích cực vào. Bệnh nhân này đang cần được quan tâm, cần được tỏ tình và cần được hôn hàng ngày. Thụy bật cười, cô mặc kệ Quân ôm mình từ đằng sau, anh gác cằm lên vai gầy nhỏ, rung và mớ tắc bùng xõa. Ôm thế này yên tâm hơn, có sức mạnh mà nghe mấy chuyện đau tim khác. Biết đau tim mà vẫn muốn nghe à Quân lặng đi một thoáng Cuối cùng nói khẽ Ừ Thụy ngồi trong lòng quân Không thấy được vẻ mặt anh ta Chỉ nhìn bức tường Cô nói lặng lẽ Việc em không đến bệnh viện nữa thì Thì sao Thì lúc đó Em biết là anh chắc chắn bình an rồi mà Nên em đem cái điện thoại ném trả dưới mất hút à Nói đi Mẹ anh hay bố anh, hay cả hai người đó làm gì em? Thụy ngoái lại, thấy vẻ suốt ruột của Quân, cô cười lặng lẽ. Uhm. Em và bố anh có giao ước, Quân nhảy nhõm lên. Giao ước gì? Khỉ thật, ảnh biết ngay mà. Không sao cả, trong giao ước đó, anh tìm được em, thế là em thắng rồi. Quân thở phù, thế là nếu anh không tìm được cô ngay, thì cô cứ thế mà biệt tâm khỏi đời anh ấy luôn. Có tí hậm hực, Quân khó chịu. Em cụ thể xem nào, các điều khoản ra sao? Một trong những điều khoản quan trọng nhất là phải giữ bí mật với anh. Thôi đừng hỏi em nữa. Quân cắn vào cổ Thụy hầm hờ. Chuyện liên quan đến anh, anh lại không được biết là thế nào? Thụy cầm tay anh nắm khẽ. Hmm, đến giờ thì nó không còn quan trọng nữa rồi. Thật ra nếu sáng nay anh không đến tìm em thì em cũng sẽ đến tìm anh mà. Quân thở ra một hơi có chút nhẹ nhõm. Ít ra phải biết điều thế chứ. Anh sứt mẻ vì em mãi, hôm nay mới được đền bù tí tẹo đấy. Thụy hơi buồn cười. Khi gần gũi nhau thế này, Thụy cảm nhận người đàn ông trẻ con đáng yêu mà cần được nuông chiều. Mà không phải lúc nào Quân cũng phô ra hay thể hiện cho người khác thấy. Điều đó cũng khiến Thụy thấy mình phụ nữ hơn, đáng giá hơn Thế còn vụ tay diện thì sao? Câu hỏi của Quân đặt lại cho Thụy vấn đề mà cô vẫn mãi đau đầu Cô thở dài nói ngắc ngứ Ừm, uhm, là thế này, chị em Câu chuyện của em nhiều lần nhắc đến bà chị này quá Vẻ như chị ta gây rắc rối cho em nhiều lắm hả? Giọng quân nghe thấp thoáng có chút khó chịu với một người mà anh chưa hề gặp mặt, khiến Thụy chẳng hiểu sao lại có chút ấm lòng. Cô tựa hẳn vào lòng quân, cô chọn lọc từng chữ, nói rảnh giọt. Trước đây, chị em yêu anh An. Anh biết anh An rồi đấy. Anh An như là anh trai em và thực sự rất yêu chị ấy. Nhưng sau đó diện xuất hiện, và chị em đến với anh ta. Ờ, chẳng hiểu sao, anh nghĩ... Diện sẽ là tay trung tình. Cầu cảm thán của quân làm Thụy khựng lại, cô gựa gạo. Đúng, anh ta rất trung tình. Có điều... Có điều gì? Chị em phản bội anh ta à? Thụy gật đầu, cô im lặng một hồi rồi thở dài. Chị ấy bỏ Diện. <cười> Để đến với bố anh ta à? Quân nín lặng, sự bất ngờ làm quân ngây ra hổi lâu Trong đầu anh thoáng hiện ra hình ảnh người phụ nữ quảng tay ông Tiến tối nay Khuôn mặt đó quá trường quen thuộc Vậy là... Và đến bây giờ vẫn cặp Thụy gật đầu buồn bã Vậy anh biết chị em rồi à? Thấy cái ngoái lại sửng sốt của Thụy, quân nún vai Tối qua anh gặp ở xanh, đi cùng lão Tiến Nhưng chị em dính vào lão ấy làm gì? Lão này cùng một loại người như bố anh Quân dừng lại Rồi nhún vai Máu lạnh Em cũng chẳng hiểu nổi chị ấy nữa Vậy em bị bố con nhà đó ghét lây đúng không Thụy cắn môi Tân ngần một lúc Cuối cùng khi nhìn vẻ chờ đợi trong mắt Quân Cô quyết định không giấu giếm nữa Cô ái ngại Thực ra còn chuyện khác nữa Trước đây em từng Đúng lúc đó điện thoại của Quân gieo Quân với tay vừa nhấn nút tắt Thì đến lượt điện thoại của Thụy gieo Là khách hàng dục Thụy phải bắt máy giải thích lý do cô chậm trễ Và hứa sẽ hoàn thành mớ giấy tờ quyết toán thuế sớm nhất Vừa cúp máy thì Quân đã nhớ mày Lạc để chút Sao em còn liên quan gì đến giấy tờ thuế má vậy Chuyên ngành chính của em Thưa ông tướng Nếu ngày đó anh không đuổi em về Thì chắc giờ em đã là lính của anh rồi cũng nên Đuổi Anh đuổi em bao giờ Thụy đứng lên, thoát khỏi vòng tay của Quân, cúi xuống nhìn anh, nói một cách nhắn nhá. "Có đấy, anh nhớ kỹ mà xem, tính ra anh nợ em cũng không ít đâu."